Bởi vì có bao nhiêu cũng không đủ xài. Hơn nữa hắn có các phương pháp kỳ ngộ, cộng thêm trường nhạc đổ trường, cửa hàng dược cao nhân trước giờ cũng chưa thiếu linh ngọc. Về phần đan dược, bản thân Nhậm Kiệt càng thích tự pha chế, đan dược lợi hại cỡ nào cũng không bằng Nhậm Kiệt tự làm cho riêng mình. Cho nên theo thói quen không có mong chờ gì, mở ra chuẩn bị xem công pháp Ngọc Hoàn Quyết, thuận tiện lấy linh ngọc ra để dành lúc cần, nhưng lần này Nhậm Kiệt thật không ngờ, ngây người ra đó. Nếu nói trong này là linh ngọc, chất đống thành núi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 Dựa theo một khối linh ngọc tuyệt phẩm đổi được 1.000 linh ngọc thượng phẩm, vậy là năm vạn linh ngọc thượng phẩm. Nhậm Kiệt cũng không phải giận mình. Dù là cảnh giới như Nhậm Kiệt, cũng phải một hồi mới tỉnh táo lại. Nhưng cha xét tiếp, Nhậm Kiệt lại sửng sốt, trong lòng thầm than, lao cha à, ngài muốn làm gì? Bởi vì bên trong đặt hai viên thiên đan tụ mệnh trung phẩm, cũng giống lần cảnh giới âm hồn, đều là hai viên thiên đan tụ mệnh. Nhưng hạ phẩm và trung phẩm trên lệch và giảm. ngấm lại đan vô kinh là đệ tử tương đối trọng yếu trong đại giáo vô thượng trên người cũng chỉ có một viên thiên đan tục mệnh trung phẩm thứ này cực ít lại giá trị khó lường nhậm kiệt mới lập tức nhìn sang ngọc bài vẫn là sử dụng máu để mở mỗi lần như thế nhậm kiệt không khỏi nhớ lại chuyện lấy máu nhận chủ như trong phim đời trước nhưng mà lần này hắn phát hiện nhậm thiên hành để lại quá sức khủng bố nhậm kiệt mơ hồ nhận ra gì cho nên không có lòng dạ nghĩ chuyện khác ầm một cỗ tin tức khổng lồ tràn vào trong đầu nhậm kiệt phương pháp tu luyện ngọc hoàng quyết dương hồn đồng thời trong đầu nhậm kiệt vang lên tiếng nói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 Buộc bất đắc gì phải làm thế, nếu không phải có nhậm kiệt hỗ trợ, bọn họ đã không thể đột phá. Mà bây giờ bản thân nhậm kiệt vừa đạt đến dương hồn tầng thứ 9 không lâu, lần đầu tiên vận chuyển ngọc hoàng quyết dương hồn, liền không hề do dự, cường độ thân thể đột phá một tầng, liền bắt đầu làm âm hồn, dương hồn dung hợp là một. Và ảnh. Âm dương cảnh, âm hồn, dương hồn, âm dương dung hợp. Chương 443, đánh xuyên trái tim. Một khi âm dương cảnh dung hợp, liền tiến vào đến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 Điên rồi. Tổ cha nó, ngươi ngươi muốn chết mà. Âm dương dung hợp, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Có thừa thời gian, ngươi đạt đến âm dương cảnh đỉnh phong còn nhanh hơn cha ngươi, ngươi nóng lòng làm gì? Lão nhân mặt cười hoàn toàn không ngờ, Nhậm Kiệt nói chờ điều dưỡng một chút lại là thế này. Hắn còn tưởng Nhậm Kiệt chỉ muốn khôi phục thương thế, bây giờ nhìn Nhậm Kiệt âm dương dung hợp, hắn hối hận muốn chết. Nếu như biết, đánh chết hắn cũng không cho Nhậm Kiệt âm dương dung hợp, bởi vì điều này quá mạo hiểm. Mấu chốt là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 Thương thế đã tốt hơn phân nửa. Lực Thần Hồn lập tức tra xét, liền kinh ngạc phát hiện lão nhân mặt cười đang đi vòng quanh chỗ mình, yêu thú báo đen lúc trước cũng quay lại, đang cung kính quỳ bên ngoài, trong tay cầm ba mươi mấy chiếc nhẫn chữ vận. Nhậm Kiệt khoát tay thu hồi cây cờ xung quanh, cũng thu hồi chủ kỳ. "Ngươi ngươi, tổ cha ngươi, ngươi bảo ta nói thế nào đây?" Cuối cùng thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, lão nhân mặt cười nghiến răng nói, "Nếu không phải ôm cầu nguyện, hắn đã sớm lao lên để Nhậm Kiệt xuống mà đánh." "Bình thường ngươi điên cùng tôi."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 Trong lòng nhậm kiệt lại ấm áp, chỉ có người nhà, người chân chính quan tâm mình, mới phải nóng vội như thế. Nga yên tâm, có những thứ ta không thể phô bày, nhưng nếu ta làm vậy liền có lòng tin. Đúng rồi, báo đen kia đã về, ta chuẩn bị dược liệu, luyện chế dược phẩm, chuyện khác để sau nói. Thấy lao nhân mặt cười thật là kích động quá, nhậm kiệt vội chuyển đề tài, không chờ lao nhân mặt cười nói gì, thân mình khẽ động đã xuất hiện trước mặt báo đen kia. ân ân chủ! Báo đen này nói chuyện còn không trôi chảy Nhưng thấy Nhậm Kiệt xuất hiện, vội cung kính hai tay dâng lên những chiếc nhẫn chữ vật, bản thân rụt rè không dám nhìn thẳng Nhậm Kiệt. Trong mắt nó, người trẻ tuổi đeo mặt nạ cười này là thần trên cao, thậm chí Nhậm Kiệt không nói gì, không làm gì, nó lại chưa từng nghĩ tới bỏ chạy. Ừm. Nhậm Kiệt vừa thấy số lượng còn nhiều hơn những thế lực mình tra xét xung quanh, rõ ràng báo đen này chạy thêm ra vào ngoài, mới có nhiều như thế. Được rồi, ngươi canh chừng xung quanh đi. Nhậm Kiệt khoát tay, thu những nhẫn chữ vật này. Sau đó lực thần hồn vừa động, đồng thời tra xét đồ bên trong. Rõ. Báo đen thưa một tiếng, vội lui sang một bên. Lúc này lão nhân mặt cười vừa tức vừa vội, nhưng cũng đành chịu. Một lát sau nhìn nhậm kiệt luyện chế dược phẩm, thấy hắn nghiêm túc cũng không quấy rầy. Nhưng hắn nhìn sang báo đen, đột nhiên sửng sốt. Vừa nay hắn một lòng trên người cầu nguyện, còn không chú ý xung quanh, không có cảm giác gì. Lúc này chợt ý thức được, yêu thú cấp 9, vừa nãy nhậm kiệt liền trực tiếp giúp nó tăng lên đại yêu hóa hình.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 độ khó gấp trăm ngàn lần luyện thành đan dược cố định, mà chữa trị thần hồn là khó nhất trong luyện đan. Lúc này Nhậm Kiệt đang luyện chế dược phẩm đó, dần dần tốc độ dung hợp chậm lại, Nhậm Kiệt khống chế ngọn lửa không ngừng rèn luyện, thúc đẩy lực lượng trong người, khống chế, điều tiết, vận hành. Cuối cùng trong dung động dữ dội, Nhậm Kiệt hoàn thành dược phẩm luyện chế cho Cầu Nguyệt. Dược phẩm dung hợp cuối cùng rõ ràng xảy ra vấn đề, Nhậm Kiệt toàn lực đàn áp, thậm chí cuối cùng phải gọi ra hỏa long trong cửu cửu âm dương chấn thần kỳ. Hỏa Long mượn cừu cừu âm dương chấn thần kỳ không ngừng hấp thu lực lượng để trưởng thành, lấy gốc là Long Viêm Hỏa Diễm, được cừu cừu âm dương chấn thần kỳ tẩm bổ phát triển nhanh chóng, lúc này tâm ý hợp nhất với Nhâm Kiệt, cuối cùng mạnh mẽ luyện chế được dược phẩm ngang với Thiên Đan trung Phẩm. Dù nói là sánh được với Thiên Đan trung Phẩm, nhưng bản giá trị, Thiên Đan Thượng Phẩm cũng không so bằng. Bởi vì thương thế như Cổ Nguyệt, Thiên Đan Thượng Phẩm cũng bó tay. Nhâm Kiệt luyện chế là dành riêng, nhưng luyện chế xong, Nhậm Kiệt cũng không ngừng lại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 Chuyện khác thì để sau nói. Húng chi dược phẩm cứu cậu nguyệt đã luyện chế xong, hắn cũng không muốn làm lỡ thời gian, lập tức nhét vào miệng cậu nguyệt. Còn bản thân hắn thì không để ý, cũng nhét dược phẩm của nhậm kiệt cho hắn vào miệng, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn vào cậu nguyệt. Ừm. Dung thuốc xong, không lâu sau cậu nguyệt nhẹ nhàng phát ra âm thanh, mỹ mắt cố gắng nhấc lên, sinh cơ trong người cuối cùng cũng vận chuyển. Thương thế của cậu nguyệt, dùng một viên thiên đan hạ phẩm, lại thêm một viên thiên đan tục mệnh chúng phẩm vấn đề trên thân thể đã sớm được giải quyết chỉ là thần hồn bị tổn hại cùng các vấn đề rắc rối khác hôm nay nhậm kiệt luyện chế dược phẩm giúp giải quyết toàn bộ làm nàng nháy mắt có cảm giác hồn về thể xác tự nhiên tỉnh lại nguyệt nhi nguyệt nhi thấy cổ nguyệt mở mắt lão nhân mặt cười riu lên kích động hô khẽ ai là nguyệt nhi người người cút ngày cho ta ở muốn cổ nguyệt vừa tỉnh lại mở mắt nhìn thấy lão nhân mặt cười tâm tình liền khó khống chế được thu hận mâu thuẫn nhiều năm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 lúc này lão nhân mặt cười thân thể cứng đờ nằm đó lại không hiểu nổi mình chỉ là thân thể cứng nhắc rõ ràng dược phẩm của tiểu tử nhậm kiệt cho mình có vấn đề cầu nguyệt làm sao vậy vừa nãy nàng chỉ đánh nhẹ lên ngực mình không đau gì nhưng sao nàng lại giống như mình đã chết thế hời hey. nhậm kiệt từ xa nhìn tất cả trong lòng lặng lẽ cầu nguyện hy vọng ngài có thể hiểu được cũng hy vọng cầu nguyệt không đến mức thật hỏng mất mọi chuyện tự nhiên là do nhậm kiệt bày ra hắn bỏ thêm chút dược phẩm mê huyễn trong dược phẩm cho cầu nguyện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 trực tiếp cắt liên lạc. Nhâm Kiệt tin, cho dù làm bọn họ khôi phục thế nào, hai người cũng sẽ không làm gì nữa. Nhâm Kiệt cũng mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, bước đi rời khỏi đây. Nhâm Kiệt dùng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngưng tụ lực lượng, biến đổi môi trường xung quanh, ngưng tụ thành trận pháp rất lớn, làm bọn họ không đến mức trốn tránh, mặt đối mặt nói chuyện. Bái kiến bái kiến đơn chủ. Nhâm Kiệt vừa ra khỏi trận pháp, báo Đen vẫn luôn canh giữ bên ngoài liền cung kính cẩn thận quỳ xuống hành lễ. Người ở đây vừa lúc.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 Bởi vì dựa vào cảm giác, hắn cảm thấy tiểu nha đầu đan diệu đan diệu có khả năng đang trốn trong đông hoang. Mà chỗ như đông hoang, cũng càng thích hợp với mình. Tự nhiên, trước khi đi, nhậm kiệt phải an bài xong mọi chuyện trong nhà. chương 445, nổi danh thiên hạ, dẫn dắt trào lưu. Dù sao nhậm kiệt không phải một mình, hắn là chủ nhậm gia, là chỗ rửa cũng là trách nhiệm của hắn. Đến hôm nay, vô số người đi theo hắn trên cùng một thuyền lớn, hắn phải điều khiển chiếc thuyền này tiếp tục đi tới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 Thế lực cung nội tình vốn có của Nhậm gia, Văn gia, đây là lực lượng do một tay Nhậm Kiệt tạo thành. Vòng ngoài của thế lực này có Đông Hoang Đại tướng quân Ngụy Thế Long, Trấn Hải Đại tướng quân Hải Dương, Nhậm Thiên Hành, Nhậm Thiên Kỷ phối hợp vào ngoài cũng khó trách Hoàng đế ngày càng dễ chừng. Vì thế này đã vượt qua Nhậm Thiên Hành năm đó. Mà thực tế, nếu để người khác biết bản thân Nhậm Kiệt mạnh mẽ, cùng mọi thứ đều không phải do cha hắn để lại, hoàn toàn do một tay hắn chế tạo ra, vậy tuyệt đối có thể dẫn tới chấn động dung trời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 Vĩnh viễn làm bọn họ khó dự đoán lượng trước thực lực chân chính, bài tẩy chân chính của mình. Vĩnh viễn dành đi trước, mới có thể không bị người ta chế trụ. Về đến trường nhạc thiên phủ, chuyện đầu tiên là nhậm kiệt liên lạc thường lao tứ. Sư phụ, mọi chuyện làm theo ngài nói, hiện tại mỗi ngày trường nhạc thiên phủ kiếm được thu nhập bằng 1 năm của trường nhạc đổ trường. Tuy rằng còn có mười mấy ngày sẽ kết thúc, nhưng tổng cộng bằng 20 năm thu nhập của trường nhạc đổ trường. Nhất là có chút pháp bảo, đan dược, bảo vật.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 Nhậm Kiệt cười nói, hiện tại biết rồi chứ, tài phú chân chính vinh viễn nằm trong tay số ít người, thế giới này là của cường giả, cường giả siêu cấp, mỗi một người đều nắm giữ tài sản khủng bố, có thể kiếm được tiền của bọn họ, tự nhiên là khác. Ngươi nghĩ xem, một âm dương cảnh dương hồn, hắn có thể sở hữu tài sản tích lũy mấy trụ, mấy trăm năm của một môn phái, hoặc là gia tộc thống lĩnh mấy ngàn giảm. Những thứ này là ít, về sau sẽ từ từ hoàn thiện, sẽ... Vâng, vâng.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 Dung hợp đạo thánh hiển thiên cổ đời trước, kết hợp tình hình Minh Ngọc Hoàng triều cùng Thiên Hạ hiện tại, tổng kết mà ra. Dựa vào những thứ này, đủ tạo thành luận luận đặc thủ, về phần chuyện về sau, Nhậm Kiệt nhìn sang Thường lão tứ. Bên Văn Tử Hào có chuyện cần ngươi phối hợp, ta đã nói cho hắn biết phương pháp cụ thể, đến lúc đó hắn có căn dặn gì, ngươi làm theo là được. Rõ. Thường lão tứ lập tức cung kính thưa, đừng nói Nhậm Kiệt căn dặn, dù cho không có, với quan hệ giữa Văn Tử Hào và Nhậm Kiệt, luôn miệng gọi tỷ phu.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 Vậy có thể phối hợp với mình làm rất nhiều chuyện. Văn Tử Hào vốn còn làm mặt khổ sở, muốn nói với Nhậm Kiệt, nhưng thần thức cha xét ngọc bài vừa nhận, thần sắc dần thay đổi, ngày càng nghiêm túc. Từ lâu Nhậm Kiệt đã nhìn thấu, Văn Tử Hào rất có tài hoa, chỉ là không ngỡ nhiều thứ hiện tại, hơn nữa tính tình cởi mở, không câu nệ tiểu tiết, nhưng nội tình gia đình thâm hậu, bối cảnh bày ra đó, hắn là thích hợp nhất để đúc thành nhân vật như vậy. Thấy Văn Tử Hào không lên tiếng, Nhậm Kiệt cũng không giữ bọn họ, bởi vì cảm nhận được đồng cương. Tạ kiếm, Tề Thiên đã đến, liền cho bọn họ hành động. Nhâm Kiệt không thích lề mề, cho nên không nói nhảm, quyết định xong là bọn họ lập tức đi làm. Chương 446, không phải chứ. Ta tính bê quan một thời gian. Nhâm Kiệt vừa mới mở miệng. Xì. Sì. Tề Thiên ngồi bên cạnh đột nhiên nhướng mắt, liếc qua, phát ra một tiếng, hoàn toàn biểu đạt khinh thường. Nhâm Kiệt nhìn Tề Thiên, cũng lười để ý, tên này không đơn giản như con khỉ trong truyền thuyết ở địa cầu, bị nốt 500 năm liền thần phục.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 Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ta giúp ngươi trong nhà, ngươi phải trở về cho buồn đại gia. Hy vọng của buồn đại gia ở trên người ngươi, ngươi mà chết là buồn đại gia sẽ nổi giận. Ha ha. Nhậm Kiệt cười nói. Không thiếu người muốn ta chết, nhưng đến giờ ta vẫn sống rất tốt. Hổ hổ không nỡ cho ngươi đi. Lúc này hổ hổ cũng chui ra, nghe Nhậm Kiệt nói với Tề Thiên, cũng nước mắt rưng rưng nhìn Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt cho hổ hổ nhảy lên tay mình, hắn cũng tràn đầy cảm giác đặc biệt với hổ hổ, nói thẳng ra là như gà mẹ. Dù sao lúc trước tiểu tử hổ hổ suýt nữa cướp đi lực lượng của hắn, coi như nhậm kiệt tấp nó sống lại. Vẫn là giọng nói non nớt trẻ con, cộng thêm mắt to rưng rưng nhìn nhậm kiệt, làm cho trong lòng hắn không khỏi chua xót. Vước tiểu tử này, nhậm kiệt nhẹ giọng nói. Ta cũng không đi bao lâu, chẳng qua ra ngoài tìm đồ chơi cho ngươi, rồi sẽ về. Thật sao? Hổ hổ vừa nghe, lập tức trở nên vui vẻ hưng phấn, nhảy nhót trong tay nhậm kiệt, nước mắt còn chưa tan, nhưng vì một câu của nhậm kiệt mà vui vẻ không biết trời tr Lúc này, Tề Thiên không khỏi lắc đầu, Nhậm Kiệt chơi với hổ hổ một hồi chọc cho cho nó không còn chút bi thường, đã quên mất để tài Tề Thiên nói với Nhậm Kiệt, Nhậm Kiệt mới cho nó theo Tề Thiên đi ra. Không lâu sau, Mạc Hồng, Chiến Thiên Long chạy đến, Nhậm Kiệt vẫn một câu đơn giản ta tính bế quan một thời gian, hắn không cố ý lừa ai, thực tế đối với hắn, một mình đi sông Pha Đông Hoàng cũng là một loại bế quan. Tề Thiên là vì nhìn thấu hắn âm dương dung hợp, mới nói ra lời đó, về phần những người khác thì không có vấn đề gì.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 bái kiến lao tổ. Vốn là gia chủ nhậm gia, nhậm kiệt gặp ai cũng có thể nói chuyện ngang hàng, nhưng lúc đó văn dung hỗ trợ, đồng thời trói văn gia vào chung với nhậm gia, dù mình cùng văn thi ngữ có đến với nhau hay không còn khó nói, nhưng nhậm kiệt vẫn nhớ kỳ ân tình này, đối đã văn mặc cũng như gặp lao tổ nhà mình. Văn mặc người cũng như tên, mỉm cười nhìn nhậm kiệt hành lễ, không ngừng nhìn nhậm kiệt từ trên xuống dưới. Tốt, tốt. Văn mặc mỉm cười nói. Vốn không nên nhận ngươi hành lễ, bằng thành tựu của ngươi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 Văn Mặc tin rằng bọn họ cũng không dám nói lời ngông cuồng như vậy. Cho nên Văn Mặc không khỏi hoài nghi, khó hiểu nhìn Nhậm Kiệt, lại nhìn sang Lão Đan Vương Ngọc Trường không. Văn Lão, ngài cứ làm theo lời Nhậm Kiệt, tin ta, ngài sẽ nhanh chóng kinh ngạc giật mình. Thấy Văn Mặc khó hiểu, căn bản không tin, Lão Đan Vương Ngọc Trường không cười nói. Lúc trước nếu không phải hắn còn nước con tát, cũng không thể nào tin Nhậm Kiệt có cách giúp được mình, khi đó Nhậm Kiệt mới tu vi gì, hiện tại mới qua bao lâu.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 nhưng hậu quả là Linh Ngọc đang bị tiêu hao khủng bố. Đừng nói Nhậm Kiệt thúc đẩy đoạn phim Thánh Nhân Luận Đạo đi vào cảnh giới đặc thù, cho dù chỉ đơn thuần dựa vào lực thần hồn tra xét, Văn mặc cũng không phát ra ra. Vàng không, lúc trước Nhậm Kiệt chiến đấu với Hoa Mỹ Ngọc, Lý Trăn, bọn họ đã không thể không nhận ra đó là Nhậm Kiệt. Có điều Văn mặc ngồi đối diện Nhậm Kiệt, bị Nhậm Kiệt nhìn vào, từ sau khi hắn thăng cấp thái cực cảnh, lần đầu tiên có cảm giác bị người ta nhìn thấu.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 Văn Mặc cảm thấy như học sinh đối mặt với người thầy, không dám nhìn thẳng, cực kỳ khó chịu không được tự nhiên. Không phải chứ, xảy ra chuyện gì? Văn Dung bên cạnh thì thầm giật mình, hắn cũng phát hiện vẻ không được tự nhiên của Văn Mặc Lao tổ, Văn Dung càng thêm khó tin, sao Văn Mặc Lao tổ lại như thế? Bởi vì theo hắn thấy, Nhậm Kiệt nói xong chỉ là lặng lặng nhìn Văn Mặc Lao tổ, sau đó Văn Mặc Lao tổ liền trở nên cực kỳ bất an, không được tự nhiên, đây là chuyện gì? Chương 447: Xảy ra chút phiền toái.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 Ngay cả nói chuyện cùng nhậm kiệt cũng không để ý, lập tức dò xét ngọc bài kia, một lần tìm tòi tra xét này rất nhanh, khỏe miệng văn mặc mở hơi lớn lên, cả người như là bị định thân, vị lao tổ văn gia thái cực cảnh này lập tức như bị cố định ở đó. Tình huống của ngài trước đây ta đã dò xét qua, lần này cũng điều chỉnh lại một vài thứ, ngài tiếp tục tu luyện là được rồi. Lao đan vương ngọc trường không thì khác với văn mặc, lao là do nhậm kiệt giúp đỡ một đường đột phá tới thái cực cảnh, cho nên nhậm kiệt rất rõ ràng tình huống của lao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 Lão Đan Vương Ngọc Trường không bọn họ tuy rằng đã công khai bày tỏ gia nhập nhậm gia, thậm chí cũng bày tỏ sẽ không rời đi, nhưng họ muốn làm gì, trên cơ bản nhậm kiệt cũng không can thiệp. Cho nên cũng không có hỏi kiếm vương Long Ngạo đi đâu. Hôm nay nghe được thì ra kiếm vương Long Ngạo là đi làm chuyện như vậy, đương nhiên nhậm kiệt rất cao hứng. Lão Đan Vương Ngọc Trường không nghe nhậm kiệt nói cũng rất cao hứng, lão là đích thân thể hội sự lợi hại của nhậm kiệt. Tuy rằng đây là giúp nhậm kiệt lôi kéo một đám người rất cường đại gia nhập nhậm gia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 Ở trong mắt rất nhiều người ngươi còn lợi hại hơn so với các tông chủ, lực ảnh hưởng của trường nhạc thiên phủ khẳng định đã vượt qua tông môn bình thường. Đi thôi, ta đi cùng với ngươi nhìn xem một chút. Làm sư phụ, nhậm kiệt coi như xứng đáng, thường lao tứ về phương diện tu luyện, nhậm kiệt một mực quản rất tốt, thường lao tứ cũng coi như làm đầu chắc đấy. Về phần kinh doanh trường nhạc đổ trường, nhậm kiệt chỉ cần chỉ điểm một chút, nói ra ý nghĩ là thường lao tứ có thể làm rất tốt.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 Chờ Thường Lão Tư tự mình điều chỉnh xong đột nhiên hỏi một câu, đến cuối cùng thẩm chấp nhận để Thường Lão Tư tiếp tục xử lý chuyện này, còn hắn thì sẽ đích thân đi theo trợ đi cho hắn. Đây chính là cách dạy đồ đệ của Nhậm Kiệt. Điều này tạo nội tình cho Thường Lão Tư, bất chi bất giác cũng giúp tăng lên tâm cảnh của hắn. Trong trường nhạc thiên phủ có một khu phương trận chủ yếu nhằm vào phát triển không trung, bởi vì nơi này chính là nơi khảo nghiệm tốc độ thường quy, khảo nghiệm thân pháp, tỉ thí so đấu thân pháp tốc độ. Dĩ nhiên.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 Nhưng hắn cũng có quyết định của chính mình, nếu như có thể mượn cơ hội này giúp Lam Thiên tìm về chút ít mặt mũi sau này cũng dễ nói chuyện. Húng chi, Phong Bất Quy có quan hệ cùng Ngự Phong Tông như vậy, bất kể như thế nào đều phải bắt trở về. Phong Bất Quy là kẻ phản đồ của Ngự Phong Tông, mình bắt hắn là chuyện đúng đạo lý, cho dù nhậm kiệt cũng không có khả năng vì một tiểu nhân vật này, mà đắc tội với một tông môn. Húng chi còn là làm trái đạo nghĩa, làm trái với quy tắc, cho nên trưởng Phong Vạn Lý rất có nắm chắc, nói rất tự tin.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 Mặc dù cục diện hiện tại thoang cái trở nên vô cùng khẩn trương, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có ý định ra mặt. Hắn là muốn cho thường Lão tứ tự mình đi xử lý chuyện này, Nhậm Kiệt sẽ xem xét tình thế, làm ra quyết định bất đồng ứng phó, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng sợ chuyện. Cho tới thời khắc này, khi trường phong vạn lý nói ra những lời đó, Nhậm Kiệt nghe ra đều là giam chó, hôi thối không ngửi được, không có bất kỳ giá trị gì. Lão! Tứ! Chuyện này! Là do ta gây họa, chuyện của chính ta!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 Đánh chết ta cũng không cho ngươi đi vào trường nhạc thiên phủ, đi vào trường nhạc đổ trường, thật mất hết mặt mũi. Ngươi có chút tâm huyết nào hay không? Con bà nó có cái gì ghê gớm chứ? Lúc chúng ta còn chưa đạt tới cường giả siêu cấp tâm dương cảnh, trải qua bao nhiêu lần sinh tử, sợ cái gì chứ? Con bà nó, sao ngươi không lấy ra sức lực liều mạng với ta năm đó? Chết tiệt! Năm đó sao ngươi theo ta đánh hung tận như vậy, hôm nay sao lại biến thành như vậy? Càng nói thường lao tứ càng tức giận.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 thường lao tứ giận đến mức ngửa hàm răng. được rồi lao tứ. ngay lúc thường lao tứ nói đến nổi trận lôi đỉnh, không khống chế nổi thật muốn nhào tới đánh cho phong bất quy một trận. trận vang lên thanh âm của nhậm kiệt, trận pháp chung quanh hơi dao động, nhậm kiệt đã đi vào nơi này. vừa rồi nhậm kiệt cũng không có lập tức theo tới, là thuận tiện đi theo phía sau trường phong vạn lý bọn họ. bất quá theo một đoạn đường cũng không có phát hiện gì khác, trông thấy trường phong vạn lý đi thẳng về hướng lam Phủ thiên tông ở ngọc kinh thành, hiển nhiên là tìm gặp lam thiên.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 Sư sư phụ. Thường lao tứ vội vàng thi lễ, nhưng ba dê ngực còn đang phập phồng không chừng, hiện nhiên là quá phẫn nộ. Gia chủ. Chuyện lần này đều là vì ta mà ra, ta sẽ tự mình xử lý. Chỉ cần tiếp sau ta phách lối rời đi, ngự phong tông cách nơi này rất xa, có lẽ cũng không thật sự làm khó trường nhạc thiên phụ chúng ta. Hiện tại ta nên đi. Vốn phong bất quy trước đây đã không có đất dung thần, còn đau khổ hơn so với chết, thời điểm này vừa thấy nhậm kiệt lập tức cảm thấy không có lời gì để nói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 Gia chủ ngài ngài nói là mẫu thân ta. Ta chỉ nghĩ như vậy, rõ ràng trường phong vạn lý này là hạ người rất âm hiểm độc ác, ngươi cho rằng hết thể có trùng hợp như vậy sao? Hiện nhiên hắn chịu nhục sau đó muốn trả thù cả nhà các ngươi. Ít nhất chính hắn nhất định cho là mình bị khuất nhục lớn lao, nếu không vì sao lúc ngoại công ngươi bị thương, hắn không vì tông môn nghĩ biện pháp cứu chữa, ngược lại đột nhiên đối đại với các ngươi như vậy. Về phần nói công pháp gì đó, phỏng trừng hắn cũng biết rõ các ngươi chiếm được vốn chỉ là thiên thiếu sót.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 Thời điểm này nhất thiết hắn phải đối mặt với sự thật bị Nhậm Kiệt một lời vạch trần ra. Trường Phong Vạn Lý tên suốt sinh ngươi, Phong bất quy nghiến răng căm hận gào thét, vốn một chút sợ hãi bóng ma đã bị hận ý thay thế, cưu hận tức giận cộng thêm dưới hướng dẫn của Nhậm Kiệt đang không ngừng từ từ thiêu đốt bóng ma Trường Phong Vạn Lý thợ tuổi thơ kia. Lúc này Nhậm Kiệt xem ra ít nhất đã tốt hơn nhiều so với sợ hãi bóng ma lúc tuổi thơ ngày nào. À Trường Phong Vạn Lý, ta phải giết ngươi, giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi.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 Chỉ là có một số chuyện tốt hơn là ngươi tự mình động thủ. Bổn gia chủ cung cấp cho ngươi một số thứ cần thiết, còn lại thì phải nhìn chính ngươi. Về phần ngự phong tông sau lưng hắn, cái này ngươi không cần lo lắng. Sau lưng của hắn có ngự phong tông, phía sau ngươi cũng có bổn gia chủ, có cả nhậm gia. Chuyện chỉ cần biết rõ là dễ làm, đối với nhậm kiệt chuyện này vốn cũng không khó khăn gì lắm. Thương lão Tứ, gia chủ ngài, các người, cảm ơn nhiều. Cảm ơn gia chủ, ta.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 từ từ sẽ biến thành sự thật, cũng giống như trường nhạc thiên phủ hiện tại. chương 450, Độc Giác Chư Yêu Vương Trên thực tế đừng nói phong bất quy bị nhậm kiệt nhanh chóng thay đổi thành ý nghĩ to gan dò người, ngay cả thường lao tứ đều hô hấp rồn rập, cảm thấy tâm tình kích động quần cuộn Nhìn sư phụ làm việc, nghe sư phụ nói chuyện vĩnh viễn đều khiến người ta cảm thấy khó tin như vậy, nhưng có thể vĩnh viễn làm cho lòng người nổi sóng quần cuộn nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, nếu hết thể đều hiểu rõ, chuyện ngược lại trở nên đơn giản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 Điều này làm cho lão nhân giật nảy mình một cái, mở lớn cả mắt, bởi vì nếu như Trư Diêu Vương phóng tới, không thể nào là dao động như vậy, mà hẳn là mình cùng con cháu chỉ trong nháy mắt bị nghiền nát chết rồi, nhưng đây rõ ràng là có người chặn lại mới có thể tạo thành dao động thế này. Chương 451, không có hứng thú biết bí mật của các ngươi. Bất luận là tên đen lớn kia, hay là lão nhân phía sau hắn, hoặc là độc giác Trư Diêu Vương đang dùng toàn lực phóng tới kia đều không nghĩ tới, vào thời điểm này lại có biến số. Một bàn tay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 vô cùng kinh hãi mở hai mắt ra nhìn Nhậm Kiệt mà tên đen lớn thì há to mồm nhìn Nhậm Kiệt với ánh mắt không dám tin Nhậm Kiệt bằng vào cường độ thân thể cường hãn vững chắc cản lại lức phóng tới của con độc giác Trư yêu vương đạt tới loại trình độ như hắn tự nhiên không cần mượn dùng lực lượng mặt đất nhất là dưới tình huống hắn có thừa lực đủ để cản lại ầm đúng lúc này Nhậm Kiệt cảm nhận được trên cái sừng kia có một dao động pháp lực đang ngưng tụ một lực lượng đặc thù uy lực rất kinh người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 Đáng tiếc còn không có đạt tới trình độ hồng giác thiên yêu, nhưng miễn cưỡng trích xuất một chút hẳn tạm được, dù sao tìm cái sừng trình độ thiên yêu quá khó khăn. Nhậm Kiệt nhìn vào độc giác chư yêu vương vừa lầm bầm nói, vừa cất bước, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trên độc giác chư yêu vương. So với độc giác chư yêu vương to lớn tới mấy trăm thước, Nhậm Kiệt nhỏ bé có thể so với đám lông heo trên mình nó, nhưng thời khắc này ngay khi Nhậm Kiệt đến sát bên cạnh độc giác chư yêu vương, lại tung một quyền đánh ra. ầm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 Lần này nhậm kiệt không nghĩ tới chính mình lại gặp, đương nhiên không thể bỏ qua. Độc giác chư yêu vương này trên sừng có ngưng tụ pháp lực, tác dụng ổn định, tích xúc, vừa rồi sở dĩ nhậm kiệt đánh cho con độc giác chư yêu vương văng ra, chính là cảm nhận được lực lượng của sừng độc giác chư yêu vương này thúc đẩy phát ra, đã đạt tới trình độ toàn lực một kích của thái cực cảnh tầng thứ hai. Cho dù cường độ thân thể hắn hiện nay đã là thái cực cảnh tầng thứ tư, nhưng bị đánh ngay mặt cũng sẽ bị thương. Tuy nhiên độc giác chư yêu vương này dù sao không phải là thiên yêu, muốn thúc dụng công kích một sừng này cũng không phải tùy ý như vậy, mà lúc này tốc độ của nhậm kiệt lại mau đến kinh người. Độc giác chư yêu vương lần nữa phẫn nộ vào lên, nhậm kiệt bay qua còn nhanh hơn, đánh nó rơi ẩm trên mặt đất. Hình ảnh này vô cùng thần kỳ, độc giác chư yêu vương to lớn là thế mà lại bị nhậm kiệt nhỏ bé chưa tới một phần trăm thân thể nó đánh cho bay loạn, mấy lần vùng vây và chạm lại ngay cả và táo nhậm kiệt đều không chạm được. Một sừng của nó cũng bạo phát uy lực nhưng hoàn toàn không thể chạm tới nhậm kiệt. Tiểu Bảo, phụ. Lão nhân mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn một màn này, một hồi lâu mới chậm rãi cố gắng đứng dậy đi tới bên cạnh tên đen lớn, lo lắng nhìn hắn. "Dạ dạ, con không sao ngài đã ho máu, đừng lúc đích. "Hoa." "Dạ dạ xem kìa." Tên đen lớn tên là Tiểu Bảo thấy lão nhân ho máu, vội vàng bước tới nâng đỡ, nhưng vẫn bị một màn trước mắt hấp dẫn. Trận to hai mắt chỉ vào độc giác chư yêu vương ở xa xa đang bị nhậm kiệt đánh cho chết đi sống lại, mà cũng không có biện pháp nào chống trả hắn vô cùng sợ hai than Khí lực của hắn thật là lớn, làm sao hắn làm được, hắn còn không cao hơn ta còn không cường tráng bằng ta. Ra ra ra ra xem kìa, mau nhìn kìa. Thật lợi hại. Hoa. Wow. Hắn lại đánh tên to xác kia bay đi. Hoa wow. hắn lại ném bay chư yêu vương, ngọn lửa trên sừng chư yêu vương kia đều không chạm được hắn. Hoa. Wow. Thật lợi hại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 nếu không cổ thôn thật sắp bị diệt rồi. Nhậm Kiệt không mượn pháp bảo, không có dùng ngọc hoàng lớn hay các thủ đoạn gì khác, chỉ có khi nào sừng yêu của độc giác chưa yêu vương ngưng tụ lực lượng bộ pháp, Nhậm Kiệt sẽ thi triển một chút tiểu na di bộ pháp nệ tránh. Ngoài ra hắn đều hoàn toàn là bằng vào thân thể ngay mặt chiến đấu chém giết. A dưới công kích điên cuồng của Nhậm Kiệt, cho dù độc giác chưa yêu vương ra giày thịt cứng, cũng không chịu nổi. Bất quá tên này thật sự quá hung bạo. Khi một lần nữa bị Nhậm Kiệt đánh bay đi, rốt cục trong cơn vẫn nộ nó ngưng tụ tất cả lực lượng.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 chia làm hai mặt quấn quanh kiểm chế độc giác chư yêu vương hiện tại thủy long cùng hỏa long trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đã được tẩm bổ rất cường đại nếu không trước đó nhậm kiệt cũng không có khả năng bằng vào trận pháp đã đánh cho hoa mỹ ngọc trật vật không chịu nổi thời khắc này giống như hai tồn tại âm dương cảnh cấp bậc vương giả còn dùng lực lượng trận pháp chấn áp trong tiếng nổ ầm ầm làm cho độc giác yêu chư vương muốn xông lên thân hình ngưng lại tại chỗ mà hai tay nhậm kiệt thì ngưng tụ ấn pháp dù chấn thiên ấn chỉ hoàn thành một nửa nhưng cũng đủ để đánh chết nó. Ầm. Lúc độc giác Trư Yêu Vương vận chuyển lực lượng đạt tới đỉnh phong nhất, lại bị Nhậm Kiệt trực tiếp đánh cho thân mình nát tan, một sừng đã đỏ lên kia thì bị Nhậm Kiệt thu vào nhận chữ vật tiếp theo Nhậm Kiệt phất tay một cái, Hỏa Long, Thủy Long cũng về lại trong cừu cừu âm dương chấn thần kỳ. Không chỉ như thế, một chút lực lượng của độc giác Trư Yêu Vương bị đánh nát tan kia, lại bị hai con rồng này cắn ướt, sau đó từ từ tiêu hóa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 Phản ứng đầu tiên phán đoán cũng sẽ không cho là số tuổi của mình lớn lắm. Tên đen lớn này thoạt nhìn so với mình còn lớn con hơn không ít, còn bỗ tay, còn thật lợi hại, còn cứ gọi mình là thúc thúc, tình huống này là cái gì vậy? Độc giác chư yêu vương kia luôn đến đây quấy phá thôn chúng ta, thúc thúc vừa rồi làm thế nào giết chết nó, ngài dạy cho ta được không? Van cầu thúc thúc, nếu không ta bái thúc thúc làm sư phụ đi. Ngay lúc nhậm kiệt lấy làm lạ nhìn về phía tên đen lớn, thì chuyện tiếp theo còn làm cho nhậm kiệt không nói nên lời. Tên đen lớn này lại bay đến bên cạnh mình, lắc lắc cánh tay của mình, năn nỉ mình. Không thể nào. Nhậm Kiệt đều không nghĩ tới hắn lại bay tới năm cánh tay mình lắc lắc, tên đen lớn còn cường tráng cao lớn hơn so với mình, lại đang cố ý biểu hiện với mình. Còn bà nó, Nhậm Kiệt thật có một loại kích động muốn tung một chân đạp hắn bay đi. Nhưng không biết tại sao, Nhậm Kiệt lại tuyệt không có cảm giác tên này có gì nguy hiểm, nếu không cũng không có khả năng để hắn tới gần mình. Ánh mắt của tên đen lớn này trong suốt giống như hồ hồ. Giống như hai vượn trắng nhỏ sau khi tu luyện Phật Đà niết bách trọng sinh Pháp Đây là tình huống gì vậy, chẳng lẽ là tên ngốc đầu góc có vấn đề Tuy nhiên tên này lại đã là tu vi âm dương cảnh dương hồn Hơn nữa còn đạt tới dương hồn trạng thái đỉnh phong Tại sao có thể như vậy Tiểu bảo mau buông ấn công ra Ngươi lại nổi điên rồi Lúc này, lão nhân vừa mới đích thân ra tay mạnh mẽ đánh chết Vài tên thủ hạ của độc giác chư yêu vương Thừa dịp độc giác chư yêu vương bị đánh chết Một hơi đánh tàn đám yêu thú nó mang đến lần nữa quay trở lại, vừa thấy tên đen lớn dám chụp nắm cánh tay nhậm Kiệt lắc lắc, lập tức hoảng sợ, vội vàng phi thân tới quát bảo tên đen lớn. Lao hủ cổ côn của cổ thôn Đông Hoang bái tạ ân công ra tay cứu cổ thôn ta. Tiểu Bảo tu luyện xảy ra vấn đề lại từng bị thương nên mới như thế, còn xin ân công đừng trách. Cổ côn một mặt vừa giới thiệu, một mặt kéo cổ tiểu Bảo lui sang một bên, cẩn thận nhìn sắc mặt của nhậm Kiệt. Tuy rằng người này thoạt nhìn rất trẻ, còn đeo mặt nạ cười rất khoa trương.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 không cho hắn lên tiếng nói chuyện nữa. Hả? Tu luyện xảy ra vấn đề, bị thương đầu góc có vấn đề. Vốn nhậm kiệt tự mình cũng đang suy nghĩ, tên đen lớn này khẳng định đầu góc có vấn đề, nếu không tại sao lại như thế nhưng vừa nghe cổ cô nói, ngược lại nhậm kiệt cảm thấy có điều gì đó không đúng, vừa rồi hắn đã dùng thần hồn lực dò xét qua tên đen lớn cổ tiểu Bảo này. Lực lượng bên trong thân thể hắn hôn nguyên nhất thể, không có bất kỳ dấu hiệu hỗn loạn gì, thân thể ổn định, bộ dáng trạng thái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 Về phần ta giết con độc giác yêu chư vương này cũng không phải muốn làm anh hùng cứu người cái gì, chẳng qua là ta muốn cái sừng của độc giác yêu chư vương mà thôi, bất kể là nó đang công kích các ngươi hay là ở địa phương đông hoang nào khác, ta đều sẽ giết nó. Cho nên ngươi cũng không cần gọi ta là ân công." Nhậm Kiệt phất tay áo, cất bước một cái người đã đến trên không trung, sau đó thân mình tăng tốc tiếp tục bay đi hướng chỗ sâu trong đông hoang. "A." Nhậm Kiệt nói một câu rồi rời đi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 hiện tại hắn dùng thân phận này đi lại rất là nhẹ nhàng không có gì cố kỵ tổng bộ thiên thủy tông ở đâu nhậm kiệt vừa động lực thần hồn hỏi cổ côn vừa nghe nhậm kiệt hỏi lại cổ côn vội đáp ở hướng đông nam cách đây sáu bảy vạn dặm là chỗ phồn hoa nhất trong mười mấy vạn dặm nơi này cảm ơn nhậm kiệt nói một tiếng lập tức toàn lực tăng tốc chạy theo hướng cổ côn chỉ nơi phồn hoa nhất đi xem thử không biết có thể tìm được tung tích tiểu nha đầu đan diệu hay không tiểu nha đầu này thích nhất là góp não nhiệt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 Những tràng sở giao dịch công khai cho người tu luyện tự nhiên không thiếu, cũng không ít thứ tốt, nhưng lại không có bao nhiêu lọt vào mắt Nhậm Kiệt. Nói thế nào, Nhậm Kiệt cũng là gia chủ Nhậm gia, còn có cửa hàng dược cao nhân, trường nhạc đồ trưởng, đã trải qua rất nhiều, kiến thức phong phú. Nhìn một vòng, Nhậm Kiệt tùy tiện vào ngồi trong một tiểu lâu, chọn thử vài món. Vừa nay đã chú ý không phát hiện ra tung tích Tiểu Nha Đầu đan rượu trong thành. Ngắm lại Thiên Thủy Tông đột nhiên ban ra mệnh lệnh kỳ quái đó, Nhậm Kiệt liền hướng lực thần hồn lên bầu trời.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 Há mồm sư tử ngoặng coi chừng cắn chúng lưới đó. Trong đại điện, tông chủ thánh đan tông tư mã dần đang ngồi ở ghế khách đống nổi giận, cam vẫn nhìn tông chủ thiên thủy tông thủy trí bằng ngồi ghế trên. Chương 453, sống chết tồn vong chỉ trong một câu. Thủy trí bằng nhìn khoảng 36-37, mặt không dâu, hơi gầy, quần áo, trang sức, bất cứ món nào đều rất tinh xảo, ánh mắt hơi nhỏ, khẽ hiếp mắt cao ngạo, dù là đối mặt tư mã dần cùng là tông chủ một tông cũng chỉ mở ra. Hừ.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 Thiên Thủy Tông ngươi chẳng được gì cả. Tư Mã Dần giữ tận nói, làm ra vẻ như đập bàn mặc kệ. Sì. Si. Nhưng lúc này ở trong tiểu lâu, Nhậm Kiệt lại khẽ lắc đầu thở dài, lúc này hắn nhìn ra được, cũng hiểu biết sơ sơ, nhưng mà thật không khen nổi thủ pháp đàm phán của Tư Mã Dần. Nếu là Nhậm Kiệt, trực tiếp quay đầu bước đi. Kể cả thủy Chí bằng kia, thuật nhìn rất tự tin, lớn lối, nhưng tuyệt đối còn có đường lối bước, vàng không hắn trực tiếp đưa ra bằng giá, đồng ý thì làm, không chịu thì thôi.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 Bọn họ cũng có hiểu biết nhất định về động phủ này, rõ ràng bên trong không như di tích thượng cổ, cần phải xung vào, dựa vào may mắn. Điểm này giống như phát hiện cái dương chứa đồ, một bên chiếm giữ địa thế, một bên có phương pháp đi vào, đều muốn bàn bạc phân chia song trước khi đi lấy. Tiếp theo dây dưa, uy hiếp, thỏa hiệp với nhau, cuối cùng hai người nhuộm bộ, tốn hết nửa buổi, rằng có hồi lâu cuối cùng đều chấp nhận chia 5 năm. Khi bọn họ đều tự nhận hài lòng với kết quả này, cùng dùng danh nghĩa tông môn để thể với trời.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 Cả người cổ côn lạnh băng, hắn có lòng muốn làm gì, nhưng hắn biết lúc này cái gì cũng vô dụng. Chỉ có thể thầm cầu nguyện, đừng đừng mà bốn. Tùy tiện, đừng làm lỡ thời gian. Hoa Thanh Thanh cũng không để ý. Cô cô, chiếc thúc, lần này chúng ta bí mật đi ra, hôm nay chuyện náo ngày càng lớn, tranh cho đan tiên giáo cũng những tên bên trong làm loạn hơn, thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, bắt được tên kia trước mới đúng. Hoa Mỹ Ngọc vừa nghe đã biết chiếc thúc muốn làm gì, chiếc thúc thích nhất là dùng cường giả luyện chế vài thứ.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 Nội tình đủ hùng hậu, thiếu thốn duy nhất là trong môn phái không có lao tổ ngàn tuổi. Mà đến trình độ thái cực cảnh, muốn đạt đến lao tổ ngàn tuổi, nhất định phải có phương pháp tu luyện, con đường hoàn chỉnh mới được. Trong di tích bình thường dù có lấy được bảo vật, cũng khó mà giúp người ta đạt đến trình độ thái cực cảnh, lao tổ ngàn tuổi. Mà nghe nói khi xưa trường hồng đạo nhân chỉ là tán tu, có thể vì lấy được truyền thừa động phủ mà đạt tới lao tổ ngàn tuổi, tự nhiên dẫn tới lao tổ thiên thủy tông cùng thánh đan tông điên cuồng tranh giành. Ba ngày trôi qua nhanh chóng, nhậm kiệt theo dõi thủy trí bằng cùng tư mã dân bắt đầu chuẩn bị, chia nhau liên lạc người của mình tạo hành động giả, dẫn dắt sự chú ý của người khác, bao gồm giả tranh đấu với nhau. Còn bọn họ thì chia nhau liên lạc láo tổ cùng thủ hạ, tuy rằng đã thể, nhưng vẫn phải người tụ tập, sau đó chạy đến. Dê dê ra giả, cuối cùng cũng hành động. Nhậm kiệt nhìn bọn họ sắp lên đường, cũng mỉm cười đứng lên, lực thần hồn bám theo bọn họ rời đi, nhàn nhã đi ra ngoài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 Làm sao Thường Lao Tứ lại chạy đến đây? Đây là ý tưởng đầu tiên của Nhậm Kiệt, nhưng lập tức hủy bỏ, không thể nào. Nếu như Thường Lao Tứ đến tìm mình, không cần tốn sức như vậy, hắn có phương thức liên lạc lúc khẩn cấp. Đồ đệ! Nhậm Kiệt nhìn tiểu nhị này, khẽ nhíu mày, ở đâu nhảy ra đồ đệ? Tiểu nhị kia vừa thấy sắc mặt của Nhậm Kiệt, lại nhìn Nhậm Kiệt đeo mặt nạ cười, hắn cũng lúng túng cười theo. Ở chỗ này người nào cũng gặp được, không để ý Nhậm Kiệt đeo mặt nạ, chỉ là cảm giác quá mức.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 Cũng vừa lúc thấy cảnh này, tên to xác bùng nổ lực lượng âm dương cảnh dương hồn, đánh bay người chỗ này. Là hắn. Nhậm Kiệt liền nhận ra, da thịt như lùa đen, vóc người cao hai thước, nói chuyện lại như trẻ con, cổ tiểu bảo, sao nó lại chạy đến đây? Ha ha! Sư phụ, ta đã nói ngài nhất định ở đây mà. Cổ tiểu bảo chấn văng người ngăn cản, lại xông qua trận pháp cùng các loại cản trở, dựa vào lực lượng mạnh mẽ ban ở nz xuyên qua, chạy thẳng đến chỗ Nhậm Kiệt, nhìn thấy được Nhậm Kiệt liền ngoát miệng cười.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 Phải biết Thủy Thiên nhất sắp thành này rộng lớn xếp bao, bên trong lại có bố trí trận pháp có thể cách trở khí tức, trận pháp, không ngờ tên này vẫn có thể tìm được. Rồi thật! Lợi hại! Ngươi có thể nói cho ta biết, sao ngươi tìm được ta không? Nhâm Kiệt cười nhìn cổ tiểu bảo, giọng điệu giống như rô dành hải tử. Tuy nhiên tên này lại cao to, đen đúa hơn mình rất nhiều. Được thôi! Cổ tiểu bảo cười gật đầu nói, chỉ cần ta nhớ kỹ khí tức sư phụ ngươi, chỉ cần ngươi không xóa đi, là ta sẽ tìm được ngươi.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 Làn trước ta và ra ra đi hái, ra ra và đám người kia nói chuyện một hồi lâu, ừ, cái này ăn ngon hơn. Cổ tiểu bảo ăn không ngừng, rất nhanh quét sạch linh quả trên bàn, tiếp đó vô bụng vui vẻ nhìn nhậm kiệt nói, sư phụ ngươi thật tốt, nếu còn nữa thì thật tốt. Ồ, nhậm kiệt cười nói, ngươi trả lời vấn đề của ta xong, ngươi muốn ăn bao nhiêu ta đều cho ngươi ăn. Thật sự, sư phụ ngươi không gạt ta chứ. Cổ tiểu bảo mừng rỡ đứng phát dậy, nhậm kiệt không còn lời để nói.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 Nhậm kiệt lại lấy ra rất nhiều đồ ăn. Hoa! Wow. Nhìn thấy đồ ăn ngon, cổ tiểu bảo trợn tròn mắt, ánh mắt vui mừng giống như tu luyện giả nhìn thấy di tích, thấy bảo tàng vậy. Ngươi ở đây chờ, ta ra ngoài có một số việc, chờ ta trở về ta sẽ cho ngươi ăn ngon hơn, chơi vui hơn. Vâng, vâng. Sư phụ xin yên tâm đi, có những thứ này ta tuyệt đối không đi. Sư phụ ngươi tốt quá, ta rất thích ngươi. Cổ tiểu bảo kích động ôm chồng lấy. Nhậm kiệt hết trô nói rồi.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 Thực lực Lão tổ cũng không giống như thực lực tông môn, hai người lúc trước cũng chiến đấu sống chết một phen, chính vì không phân cao thấp nên mới thỏa hiệp. Hừ! Tư mã thiên thần hừ lạnh một tiếng nói, đều tới trình độ này, ta còn muốn tiến vào hơn cả ngươi đấy. Hiện tại ta toàn lực rút lấy ký ức chuyến thế của vạn trường hồng còn chưa thức tỉnh, hy vọng có chút hữu dụng, các ngươi đừng chậm trễ. Tốt lắm, động thủ! Thủy phi tường cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp động thủ, Lão mang theo sáu vị cao thủ trận pháp song tông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 Vèo. Nhậm kiệt cũng lao xuống theo hai người tư mã dần và thủy trí bằng, tốc độ cũng không chậm hơn bao nhiêu. Không xong, còn có người khác nữa. Nhậm kiệt lập tức cần nút, nhưng hắn vừa mới động lại bị lao tổ thủy phi tường phát hiện. Không quản nhiều như vậy, chúng ta vào trước thôi. Lao tổ tư mã thiên thần khoát tay cuốn những người thánh đan tông xông về phía trước, không chút do dự vọt vào nơi tràn ngập ánh sáng màu đen mông lung. Thủy phi tường cũng không dám chế lại, nhanh chóng vào xuống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 thậm chí còn có không ít tông môn yếu hơn đấy. Tình huống này, nếu không phải tin tức xác thực, lao tổ tông môn tuyệt đối không tới, chỉ có thể nói là vận khí bọn họ xui xẻo, những người này cũng không phải mẹo mà nhìn trộm, mà chỉ trùng hợp đến đây mà thôi. Và mau, nó sắp sụp đổ rồi. Ta giúp ngươi cản bọn họ lại, nhanh cuốn lấy bọn họ, nhanh. Nhâm kiệt đổi giọng, giọng điệu có vẻ vô cùng lo lắng nói. Bởi vì không gian độc lập có thể cách trở thần hồn lực, nhưng sau khi cái lối vào bị phá ra,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 Tốc độ quá nhanh, Thủy Trạch Xuyên hoàn toàn bất ngờ, lại bị đột kích cho nên không kịp phòng bị. Bịch, bịch. Từng quên từng quyền nện lên đầu Thủy Trạch Xuyên, đánh tới đâu bể đầu tới đó. a là hắn hắn lại ở chỗ này. Nhìn thấy khuôn mặt cười của nhậm kiệt, hoa mỹ ngọc hơi sững sốt một chút, sau đó bạo nộ giống lên. Này, này. Điều này sao có thể? Nhìn thấy tồn tại thái cực cảnh của tông môn mình lại bị nhậm kiệt đánh bể đầu. Thủy trí bằng há hốc miệng, ngẩn ngơ trên không trung.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 chỉ mong được lão tổ bổn tông che chở. Trạch Xuyên Hống, Định Thủy Bảo Châu, chết đi. Thủy Trạch Xuyên là cháu trai của lão tổ Thiên Thủy Tông, là niềm kiêu ngạo của Thủy Phi Tường. Đi đâu lão cũng mang theo Thủy Trạch Xuyên, lại không nghĩ tới bây giờ lại chỉ biết trơ mắt nhìn cháu trai mình bị người ta giết chết. Lão hận, thế bằng thê nhậm kiệt thành văn mảnh. Giống giận một tiếng, tay tế ra một hạt châu phát ra thủy quang. Đây là một kiện Lăng Thiên Bảo Khí trung phẩm, lại được Lịch Đại Thiên Thủy Tông tế luyện nhiều đời. Rốt cuộc dung nhập được một loại dị thủy vào trong. La bảo bồi hiếm có trên đời. Vừa ra tay, thủy phi tường đương nhiên đối phó hai người nhậm kiệt và đám người hoa mỹ ngọc. Nhưng nhậm kiệt không ngu cùng lão liều mạng, trong nháy mắt vọt về phía sau đám người hoa mỹ ngọc. Là hắn, chính là hắn. Hoa mỹ ngọc đùng đùng nổi giận chỉ nhậm kiệt giống lên. Không sai. Ta vẫn luôn bám theo bọn họ, rốt cuộc các ngươi cũng tới rồi. Ha ha. Hiện tại biết chúng ta lợi hại rồi chứ. Các ngươi đều phải chết.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 Trong nháy mắt cả người bay ra ngoài mười mấy rạm. Nhậm kiệt chỉ bị dư ba chân bay, còn đám người đứng núi chịu xạo như đám người thủy phi tường, tư mã thiên thần. Tuy bọn họ nhiều người hơn, nhưng ba người hoa thanh thanh đều là nhân tài kiệt xuất của hoa gia, uy lực pháp bảo, thần thông đều vô cùng kinh khủng. Lực lượng nổ tung, trong nháy mắt phạm vi ba trăm rạm xung quanh ẩm ẩm biến thành phấn vụn, núi non, sông hồ đều biến mất. Thậm chí cả không gian đều lắc lư, rõ ràng bị tổn thương nghiêm trọng. Nhậm Kiệt phun ra một búng máu, cố gắng ổn định lại thân hình. Mà nó, khiếp thật. Tuy Nhậm Kiệt cũng từng đối chiến với hai đại thái cực cảnh Hoa Mỹ Ngọc, Lý Trân nhưng so với đám người Tư Mã Thiên Thần thì còn kém nhiều lắm. Mọi người đều liều mạng ra tay, uy lực kinh khủng vô cùng. Đám người Hoa Mỹ Ngọc, thủy trí bằng chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhậm Kiệt leo máu trên miệng, nhanh chóng uống dược phẩm vào, tiếp đó thi triển Tiểu Nazi Bộ Pháp xông về trung tâm. Nhậm Kiệt nhanh chóng tránh xa những nơi nguy hiểm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 Hoa Mỹ Ngọc kêu lên thảm thiết, tuy phòng ngự kinh người, nhưng vẫn bị đánh cho nửa người trên máu thịt bầy nhảy, nhìn hắn còn thảm hơn so với chết. Ưt, phụt. Thân hình Hoa Thanh Thanh liên tiếp lui về phía sau, pháp lực và ngoại lực đối kháng nhau ầm ầm nổ vang, thị phun ra một búng máu, tóc thay rối bời. Thanh Diệp Kiếm Y, sắt, song trưởng lại vung lên, Hoa Thanh Thanh thúc giục Thanh Diệp Kiếm Y giết qua. Hoa Văn chết mặt mày dữ tợn, đám tiểu tông môn không biết từ đâu tới này cũng đám đối phó người tàn hồn bọn họ.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 cũng đừng để cho bọn họ phá trận. Chờ ta diệt sát hai lão già này sẽ tới giúp ngươi bắt hắn. Ừ, ta phải cho hắn biết hậu quả dám đối nghịch với tàn hồn ta, tới lúc đó, hắn muốn chết cũng khó như lên trời." Hoa Thanh Thanh lạnh lùng nói. "Vâng. Còn muốn chiếm bảo tàng nơi này, hắn nằm mơ sao?" Hoa Mỹ Ngọc hưng phấn đáp lại, cả người vừa chuyển, Lư Ngọc Phong kiếm trận biến đổi, lập tức biến mất trước mặt mọi người. Lần trước đánh với Nhậm Kiệt hắn rất sợ năng lực trận pháp và thân pháp quỷ thần khó lường của Nhậm Kiệt.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 Dương già lại rối loạn. Ồ, oh. cái này có chút ý tứ, bắt trước trận pháp triều tịch. Mỗi lần bước ra, nhậm kiệt lại phân tích ra một trận pháp. Nhưng cách phá trận của hắn khác người. Lúc thì dẫn phát một số trận pháp phản ứng, nhưng không chê trong phạm vi nhỏ, đồng thời phá trận. Gã giống như cầm chìa khóa văn năng, khóa co khác đi, hắn cũng chỉ hơi điều chỉnh một chút là có thể mở được, thuận tiện còn hoàn thiện chìa khóa này. Từng tầng trận pháp không ngừng bị nhậm kiệt phá mở, thời gian trôi qua từng phút, rất nhanh tới vòng v Nhậm kiệt chủ yếu phá trận, nhưng thần hồn lực vẫn không ngừng khống chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngăn cản hồng quán lại, lại thấy hoa Mỹ Ngọc vẫn chưa xuất thủ, nhậm kiệt lại khống chế một đầu hỏa long bay ra. Tuy rằng thủy trí bằng cùng tư mã dần toàn lực xuất thủ, hai đại tông chủ cùng thi triển sở trường, khi liều mạng cũng không kém thái cực cảnh bao nhiêu, nhưng cũng chỉ có thể tự vệ. Mà những gã cao thủ trận pháp thì thê thảm, bị hỏa long xuyên qua đốt chết. Hai con, tại sao lại có hai con? Hơn nữa lại là hỏa long.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 để ta xem các ngươi giằng co. Đặt tới loại cảnh giới này, đối phương hơi vừa nghĩ muốn trì hoãn, Hoa Văn Chiết cũng lập tức ý thức được, liền giống giận bạo phát vạn độc hồn thiên, công kích càng cường thế hơn. Tuy rằng bọn hắn chiếm ưu thế, nhưng một khi Tư Mã Thiên Thần cùng Thủy Phi tưởng chỉ muốn trì hoãn thời gian, nhất thời ba người bọn họ đúng là không làm gì được đối phương. Cô cô, hắn lại đi vào rất sâu, không ngờ hắn có thể lợi dụng cửu cửu âm dương chấn thần kỳ kia phá trận. Không xong, hắn lại khống chế chung quanh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 lập tức vận chuyển trận pháp. Còn bà nó, thiện nhân chính là thiện nhân. Nhậm Kiệt thấy Hoa Mỹ Ngọc phát hiện bọn họ vừa chạy đến liền động thủ, không nhịn được mắng một câu. Dù sao phân thần không chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng sẽ ảnh hưởng tới hắn phá trận. Bất quá Ngọc Phong Kiếm trận này tuy rằng uy lực không yếu, nhưng đối với Nhậm Kiệt cũng không có gì quan trọng, ảnh hưởng không lớn lắm, hơi chút phân thần thúc dụng trận pháp là đủ. Tuy rằng thoạt nhìn đánh nhau rất kịch liệt, thật ra đối với Nhậm Kiệt hiện tại đều là chuyện nhỏ. A a.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 Lúc này hai tay điểm tới một cái, trong nháy mắt Thanh Diệp kiếm uy vừa rồi ngưng tụ giống như cánh chim ở chung quanh thân thể nàng liền ầm ầm đánh xuống, thoang cái biến thành hai con rắn lớn màu xanh, ầm ầm xông vào bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ. Ầm ầm. Nếu như nói vừa rồi Ngọc Phong kiếm trận của Hoa Mỹ Ngọc đánh vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ giống như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có mảy may dậy sóng, thì giờ phút này Thanh Diệp kiếm uy đánh vào Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ lại giống như dao long vào biển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 Nhậm Kiệt vừa rồi liều mạng chính diện cùng Hoa Thanh Thanh, biết nếu cứ liều mạng tiếp như vậy, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ đều phải bị hao tổn. Tuy rằng đều là Lăng Thiên bảo khí chúng phẩm, hơn nữa cựu cựu âm dương chấn thần kỳ của hắn đã đến gần Lăng Thiên bảo khí thượng phẩm, nhưng dù sao chênh lệch giữa hắn và Hoa Thanh Thanh quá xa. Người này đã là tu vi thái cực cảnh tầng thứ 8, còn là cao tầng của tàn hồn, vừa rồi ngay cả lão tổ hai đại tông môn Tư Mã Thiên Thần, thủy phi tưởng còn bị nàng ta đánh cho sắp rơi vào tuyệt lộ, huống chi là hắn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 Trong mắt hắn chỉ có Nhậm Kiệt, hoàn toàn quên mất thời khắc này Nhậm Kiệt đang ở bên trong trận pháp. Mỹ Ngọc. Hoa Thanh Thanh muốn ngăn cản, cũng đã muộn. Ầm. Ngọc Phong kiếm trận ầm ầm đánh tới trên đại trận. Tuy rằng trận pháp này hoàn toàn phòng ngự là chính, nhưng dù không có công kích, chỉ riêng lực phản chấn cũng đủ để hoa Mỹ Ngọc lẫnh đòn rồi. Bùng bùng. Cũng may không đợi lực phản chấn kia bắn ra, Hoa Thanh Thanh đã nhích động thân mình, trong nháy mắt thanh diệp kiếm ý bao bọc trùng quanh hoa Mỹ Ngọc, toàn bộ lực lượng phản chấn đều bị nàng cản lại.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 Linh phủ trung phẩm, tòa không phủ. Đây là đặc biệt nhằm vào những người muốn sử dụng thân pháp, pháp bảo, linh phủ không gian các thứ định chạy trốn. Dĩ nhiên, pháp bảo có chuyên môn loại này, giá trị quý trọng gấp mấy lần so với linh phủ dịch chuyển cùng cấp bậc. Thời điểm này tuy rằng còn chưa có phát động, cũng đã ảnh hưởng đối với môi trường không gian xung quanh. Xu thế này rõ ràng là hoa thanh thanh không tiếc hết thể muốn trộm bắt cho được nhậm kiệt, nói cho hắn biết đừng tưởng rằng cuối cùng có thể lợi dụng linh phủ dịch chuyển để thoát đi.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 Uy lực đã suy giảm rất nhiều rồi, dưới công phá điên cuồng của 5 thái cơ cảnh, một đường đánh thẳng tới. Khi nhậm kiệt còn kém 30 tầng, hoa thanh thanh bọn họ phá mở được 600 tầng. Nhậm kiệt còn kém 25 tầng, hoa thanh thanh bọn họ phá mở 800 tầng. Nhậm kiệt toàn lực ứng phó, tập trung toàn lực phá trận, phía sau mang đến áp lực càng lúc càng lớn, uy hiếp cũng càng lúc càng lớn, không được. Bọn họ đã phá mở đến gần 100 tầng, nếu tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm. Chết tiệt!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 thì đúng là hoàn toàn đùa giỡn ngay trước mắt bọn họ. Thế nhưng ở vào tình huống như vậy, có năng lực, có biện pháp nào khác? Thanh Diệp Kiếm Y, Vạn kiếm quý nhất. Ngay lúc lão tổ Thánh Đan tông Tư Mã Thiên Thần, lão tổ Thiên Thủy tông Thủy Phi tưởng đều cảm giác có lòng mà không có sức, Hoa Mỹ Ngọc thì cấp bách đến mức muốn giết người, đương nhiên trên gương mặt lạnh như băng của Hoa Thanh Thanh lộ ra vẻ phẫn nộ hiếm thấy, rồi đột nhiên giữa chân mày nàng hiện lên một giọt máu tươi sáng màu đỏ, trong nháy mắt dung nhập vào Thanh Diệp Kiêu Y. Ầm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 Nhậm Kiệt cũng phá mở một tầng trận pháp phòng ngự cuối cùng. Thanh Diệp kiếm ý kia cũng cùng lúc đâm xuyên qua từ phía sau lưng Nhậm Kiệt. Tất cả lực lượng phòng ngự, tất cả lực lượng ngọc hoàng quyết vận chuyển trong cơ thể Nhậm Kiệt. Tuy rằng thân thể không kịp né tránh, không kịp làm phản ứng gì khác, nhưng lực lượng trong cơ thể lại toàn bộ vận chuyển đến cùng nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm, va chạm giống như hai đại cường giả quyết đấu. Trong tiếng ầm ầm cả người Nhậm Kiệt bị đánh bay tung đi. Thanh Diệp kiếm ý kia còn đâm xuyên qua thân thể Nhậm Kiệt bay đi.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 Linh Ngọc tuy rằng cứng rắn, nhưng cũng không tới trình độ này, thân thể của mình cho dù ban ở dê vào trên ngọn núi do Linh Ngọc xây thành, cũng phải ẩm ẩm lún vào trong, nhưng lúc này lại cảm giác vô cùng vững chắc, bên trên này có pháp lực. Nhâm Kiệt phản ứng đầu tiên, sau đó cảm giác cả người giống như tan ra. Phúc! Nhâm Kiệt phun ra một búng máu, trước ngực máu thịt bầy nhảy, trong ngực bị đâm xuyên qua. Nhâm Kiệt có thể cảm nhận được, theo miệng vết thương một lực lượng nào đó đang nhanh chóng lan tràn, không ngừng phá hủy thân thể mình.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 Hiệu quả liền có thể mạnh hơn gấp 10 so với thiên đan tục mệnh trung phẩm nguyên thủy. Làm sao có thể? Trông thấy nhậm kiệt rồi lại lần nữa đứng lên, hoa thanh thanh cũng giật mình kinh sợ. Chính nàng biết rõ nhất một kiếm vừa rồi, nàng đã có chút ít phẫn nộ, nên khi ra tay hoàn toàn không định lưu lại tánh mạng tên đáng ghét này. Cho dù trở về bị ca ca rẻ dấu quát mắng nàng cũng quyết định làm như vậy. Đây chính là hao phí tinh huyết bản mạng, vạn kiếm quý nhất, trong nháy mắt tăng lên thanh diệp kiếm ý thành linh khí thượng phẩm.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 toàn diện phá trận không được, nhưng trong nháy mắt xông vào trong đó không thành vấn đề. Mau mau! ầm! Ngay lập tức, Hoa Thanh Thanh quát lạnh một tiếng, thanh diệp kiếm ý ầm ầm mở rộng, nhưng lần này cũng không phải lần nữa thi triển vạn kiếm quý nhất, hiển nhiên chiêu đó thương tổn đối với nàng quá lớn. Thời khắc này nàng nói với hai vị lao tổ thủy phi tưởng cùng Tư Mã Thiên Thần, bước họ phải thi triển pháp bảo, giống như nàng vừa rồi. Ngươi! Tư Mã Thiên Thần nghe nói, tức giận đến muốn phản bác.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 Lôi đỉnh trảo nhưng không có trực tiếp xông vào bên trong, chỉ phá mở một số khe hở, tiếp sau đó Định Thủy Bảo Châu kia trong tiếng nổ ầm ầm đè nặng xuống, xông vào bên trong trận pháp còn lại. Dưới không chế thần hồn lực của Thủy Phi Tường, Định Thủy Bảo Châu trong tiếng nổ ầm ầm đập mạnh về phía Nhậm Kiệt đang chìm vào trong ao nước. Nhậm Kiệt cũng vừa mới nhảy xuống ao nước, vừa mới thúc dục trận pháp, lập tức cảm nhận được trận pháp bị hai pháp bảo tăng cường uy thế xông vào bên trong, rồi lập tức Định Thủy Bảo Châu đè ép tới. Cửu Cửu Âm Dương chấn thần kỳ,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 còn có những thứ hạch tâm trận pháp kia vừa nhìn thấy năm khối ngọc tình, cùng rất nhiều linh ngọc thượng phẩm ở phía dưới mấy người bên ngoài mắt đều sáng lên Phúc. nhậm kiệt phun ra một ngụm máu sen lẫn tạ phủ thời điểm này nhậm kiệt có cảm giác mịt lạ cả người như không thể nhúc đích vật vờ trong lúc nhất thời không có biện pháp tiếp tục khống chế trận pháp mà hoa thanh thanh bọn họ thì đang liều mạng tập kích trong nháy mắt trận pháp lại liên tiếp bị phá mở mười mấy tầng chỉ còn lại mấy tầng cuối cùng hơn nữa dưới công kích loại này